Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe được ra làng đuổi đám Ngọc Duy ra khỏi giữa trời đêm tối tăm Hồn ma châm anh lại cười vang lên <cười> Ngọc Duy ơi, ngày mi đền mạng đã đến Ở ngoài rừng bọn Nhật và bọn đại bàng xanh đang chờ mi Đó là chưa nói những oan hồn như ta, lão triệu, lão trưng gì cũng sẽ... Xé sát mì ra trăm mảnh với hà giã Hồi mà trường mảnh nói xong Qua sát người đã vụt chạy ra khỏi bàn mà nổi Để lại bốn người đang bị Đám thành niệm dĩ ráo xua ra khỏi bàn Giờ phút này Thầy Nam Kiểng mới nhận ra chân tướng thật của Ngọc Duy Thầy liền bậm môi giận dư nói về hắn Vậy mà mày nói bọn tao vào rừng đi tìm trầm hương với kỳ nam, thật ra mày đã giết người hỏng chiếm kho báu làm của riêng. Bắt bọn tao đến đây làm lá chắn cho mày trước bọn nhật bọn cướp đại bản xanh. Mày mà lanh lắm. tiếng Ngọc Duy bốn mang bản tin lưu mạnh, bởi lửa đảo. Hắn cũng không vừa, nên đã đáp lại. Còn ông thì sao? Không có hơn gì tôi, một pháp sư bất tài. Chỉ xóa so đi lửa thiên hạ bằng miệng lưỡi Có con quỷ nhập tràng hiện ra đã sợ té đấy Mặc cho tên Ngọc Duy và thầy Nam Kiểng đổi cỏ Hai tên giang hộ còn lại Thiên Vân Hùng nói Này Ngọc Duy, tụi tao nói trước Nếu tìm được kho báu phải ăn đồng chia đủ Không được trời trò tiểu nhân giết người chiếm đoạt làm của riêng độc Tụi tao đã biết bộ mặt thật của mày rồi đó Nội bộ tên Ngọc Duy bắt đầu chê rẽ. Từ giây phút hồn ma Trâm Anh nói ra sự thật trước mọi người trong sơn bản. Màn đêm, trong vô rừng rả vắng vẻ âm mù, Cầm Nhung như không phải là người nàng chỉ lướt nhẹ mà hơn cả người chạy thì tốc độ. Mà đúng như thể Cầm Nhung bây giờ đâu phải là cô vũ nữ yếu điệu thục nữ, mà hoàn toàn bởi hồn ma Trâm Anh chi phối từ thể sang lẫn linh hồn. Cầm Nhung cứ bay lướt về hướng bờ sông Nàng cứ nhảy thoan thoát và nhẹ nhàng trên những cảnh cây thảm cỏ Bay nhảy như thế đến lúc Trâm Anh nhận ra trước mắt Hồn ma lão Triệu đang trong xác tên thông buồn Hoàng Tuấn xuất hiện Xa cẩm Nhung bèm cất tiếng lên hỏi Có phải bác Triệu không? Bóng ma của Láo Triệu cũng có một thần phạm nhẹ nhàng Chỉ một hoàng ông ta đã ở bên đứa cháu gái Rồi mới lên tiếng trả lời. Bác Triệu đây còn cháu hiện giờ ra sao? Âm hồn chấm anh bèn nở một nụ cười mãn nguyện. <cười> Dân bản ma nôi đã đuổi bọn Ngọc Duy ra khỏi sơn bản rồi bác Triệu ơi. Nội bộ chúng đang xấu xe lẫn nhau. Cháu tách ra để được tự do hành động. Còn bác Triệu hiện giờ với bọn Nhật ra sao? Hồn mà lao Triệu đạp. Và dựa vào sạc tiết thông hồn Hoàng Tuấn Để còn tìm cách ly gian chúng Chỉ của Lão Trương Dìn dựa xác Mã Thành Nên còn bị băng cướp đại bảng sánh khống chế Còn mà Lão Triệu thấy sự kiện Đi tìm kho báu này thật ly kỳ Ban đầu ai cũng nghĩ nhóm mình là duy nhất Biết được nó Nhưng bây giờ lại thành ba nhóm đối đầu nhau Nên ông lại nói tiếp Bọn Nhật tên nào cũng giỏi võ Và có cả bản đồ đường dẫn đến khoa báo Mà tên chủ chốt còn ở Nhật vẽ lại Dù bác cháu ta là hồn ma mượn xác người Nhưng cũng phải đề phòng đừng để xác Phải chết oan ức như mình Hồn ma chậm anh cũng nói Cháu nghĩ sở dĩ bọn Đại Bằng Xanh biết được Ở đây có kho báo Là do chúng bắt hai chị em bà ma Yến Làm con tin dẫn đường Bác cháu ta nên tìm cách cứu thoát hai người này thoát khỏi tay bọn ác ôn đó. Hồn má lão chịu lên gần đầu ông đạp. Đâu phải chỉ giải cứu hai chị em họ mã mà còn âm hồn lão chưng dịn để cùng bác cháu mình đi tận diệt ba bọn người bận lượng kia. Rồi ông ta lại nói tiếp. Bác biết bọn người Nhật qua đây có nhiệm vụ tại kho báo theo lệnh của tên Giamasito năm xưa, đến đây cất dấu của cái cơ bọc. Các bọn đại bảng xanh do tên Ba Kim Anh chỉ huy, chúng bắt bà Mã Yến từ Sơn la vẻ dẫn đường, kỳ biệt mã thành không giữ chi hộp, kham xa cơ mà cháu có. Để chúng diệt nhọ, bác báo với bọn Nhật nơi bọn đại bảng xanh dựng lều, có hai người già bị bắt làm quân tị. Nói họ biết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net